sông ngoại chương hai mươi hai bùi thơm cải xào từ chảo dâng lên ngạt ngào nam đứng cạnh ghế dung đang ngồi tươi cười nhìn dung hôm nay anh trổ tài cho em xem nhé dung yên lặng ngồi nhìn gian phòng nam hôm nay lại tăng cường thêm một chiếc hỏa lò và một cái chảo nam nói ngày xưa khi còn ở hồ nam mỗi khi có khách đến là anh phải đích thân ra tay xào nấu em biết không Làm bếp cũng là một nghệ thuật Chứ phải chơi đâu Dung vẫn ngồi yên lặng Hồn để đâu đâu Nam đến cạnh tì tay vào thành ghế Hồn nhẹ lên ghế Dung Em nghĩ gì thế Dung chợt tỉnh quay sang nhìn nam cười Anh không hối hận khi muốn cưới em sao Tại sao Vì em việc gì cũng không biết Nấu cơm làm bếp Và cả cái khăn cũng không biết Cưới em anh chỉ có một người vợ vô dụng thôi Sao cũng được Anh sẵn sàng hầu hạ em Anh rất sung sướng khi được hầu hạ Một người vợ bé bỏng yêu quý này Chung cùng cười nhưng lại thở dài Anh phải tính cho sớm sớm Càng sớm càng hay Em sợ mẹ đổi ý Em đừng lo Anh đã mướn nhà xong Bây giờ chỉ còn mua đồ đạc Mây quần áo Và làm giấy hùng thú nữa là đủ Dạng về như vậy sao Nam xúc cãi ra đĩa đặt lên bàn nhìn Dung Em làm sao vậy? Dung lờ đờ nhìn Nam Em không được khỏe lắm Anh Nam, anh hứa đối xử với em tử tế nhé Em đã vì anh mà dứt bỏ tất cả Tình yêu cha mẹ, chị em Cũng như dư luận xã hội Khi kết hôn với anh rồi Em sẽ chỉ còn anh mà thôi Nam nâng gương mặt Dung lên cao Nhìn vào đôi mắt lông lanh lệ Và nét gượng cười trên đôi môi một cách tội nghiệp Chàng vẫn không tưởng rằng Dung lại là của chàng Nam không hiểu tại sao Dung có thể vì mình Mà dứt bỏ tất cả Sự can đảm của Dung khiến chàng cảm động vô cùng Nam ôm chặt lấy Dung Hôn nồng nàn lên mặt nàng Lên tóc nàng Dung, hãy tin tưởng anh Anh yêu em, yêu điên cuồng Dung nằm gọn trong lòng nam Như con dê con trong lòng mẹ Nam có thể nghe rõ Cái nhịp tim đập trong lòng Dung Với những hơi thở nhẹ nhàng ấm áp một lúc sau dung xôi nhẹ nam ra sửa soạn lại mái tóc để em đến thưởng thức tay nấu ăn của anh cả hai đến dùng cơm dung lặng nhìn nam cười em cười cái gì anh làm được nhiều gì của các cô nam cười khi kết hôn xong em muốn anh làm gì anh cũng sẵn sàng họ lại cùng yên lặng dùng cơm bỗng nhiên dung chao mày sương bỗng dưng em thấy hồi hộp quá không biết có chuyện gì xảy ra không Nam Trấn An Đừng sợ Tất cả đều sẵn sàng rồi Khoảng 2 giờ chiều nay Em hộ anh và một người bạn thân Sẽ từ Đài Nam đến Phụ việc hôn nhân cho chúng mình Có phải anh là Á Văn mà anh thường nói đến không Phải Là Á Văn là học trò cũ của Nam Khi còn ở Đại Lục Đến Đài Loan gặp lúc Văn đầu phổi nặng Nhờ Nam giúp đỡ thuốc thang Ngoài ra còn cho thêm tiền Văn để học nốt chương trình đại học Vì thế đối với Nam Văn hết sức nể Em họ anh tên Khang Bình Thôi được rồi, chúng ta hãy sửa soạn đón họ Thằng Bình có viết thư đến hội thăm chị dâu của nó Là ai vậy? Là em chứ còn ai? Dung nghe nói thẹn cả mặt Ăn cơm xong Cả hai bàn tính chương trình hôn lễ Dung nói Có lẽ ba mẹ em sẽ không đến giờ Nhưng em còn ở tuổi vị thành niên Phải có chữ ký của cha Chứ có lẽ người sẽ chữ ký Chà đã đồng ý cho chúng ta kết hôn Thì có lẽ người sẽ không làm khó dễ làm gì Dung nhìn ra ngoài trời Nàng bóng buồn bã Mắt bên mặt em bỗng nhiên giật Không hiểu điềm gì nữa Mắt trái là điềm phát tài Mắt phải là điềm xui Nam nói xong gạt đi Ồ hơi đau mà tinh dị đoan Làm gì có chuyện đó Thì nói thế nhưng lòng chàng bắt đầu thấy lo Đến 2 giờ quá nhiên bình và dăng đến Bình hay còn trẻ khoảng hai mươi ngoài Đẹp trai nhưng hay mắc cỡ Văn lớn hơn khoảng ba mươi ngoài Có dáng dấp trí thức Cái hai chăm chú nhìn Dung Khiến nàng đỏ mặt dị thẹn Không ngờ chị lại trẻ như vậy Văn nói Dung thẹn thùng Trong khi nam cảm thấy không yên tâm Tất cả bắt đầu sẵn thảo chương trình hôn lễ Dung thấy trong lòng không được yên ổn Ngồi một chút Nàng vội cáo từ ra về, Ra khỏi phòng nam Nhìn đám mây đen trên nền trời kéo đến Nàng bỗng có cảm giác Định mệnh đời ta đó chăng Rồi lại xua đuổi Mong trời Phật hãy cứu thoát con Đừng để giận mạng con như thế nhé trời Như đến nhà Vẫn không có chuyện gì, gì xảy ra Bà Giang để mặt Dung muốn làm gì thì làm Trong khi ông Giang chỉ biết thở dài Chỉ có nhược cho Dung biết Vừa có An và Vân Đến tam biệt Dung Để đến Đài Nam ghi tên vào đại học Lại mất thêm hai đứa bạn thân Ta thật cô độc Dung nghĩ thầm Nửa tháng dùng dục trôi qua trong yên lặng Ông Giang bắt đầu viết sách trở lại Bà Giang thì tối ngày đi sớm Khi ở nhà Thì lại lầm lì không nói năng gì cả Rốt cuộc chỉ có Dung là tự do hơn hết Không ai buồn để ý đến việc làm của nàng Suốt ngày hình như Dung ở nhà Nam Nàng đến nói chuyện trò cùng Nam Bình và Văn Bình thì suốt ngày cứ gọi đùa Dung là chị dâu Khiến nàng cũng thấy thẹn Chỉ có ở nơi này, nàng mới tìm được nguồn vui tự nhiên mà thôi. Một hôm, khi từ nhà nam trở về, nàng đã thấy bà Giang đứng đợi nàng. Dung! Bà Giang hét! Dung chạy đến, nàng cảm thấy không yên. Thưa mẹ, tụi con đã định ngày 15 tháng 9 này là sẽ cử hành hôn lễ. Bà Giang lạnh lùng nhìn Dung. Hãy giờ lại ngày khác, tao không cho phép tụi bè kết hôn Dung quảng hốt nhìn mẹ, nàng lấp bắp Nhưng cha con đã đồng ý cho chúng con kết hôn rồi mà mẹ Mày muốn cử hành hôn lễ cứ tự nhiên cử hành Nhưng cha mẹ sẽ không ký tên trong hôn thú Muốn tự do kết hôn thì đợi đến 20 tuổi đi ta sẽ không ngăn cản gì cả Đợi thêm một năm nữa đâu có lâu Dung nhìn mẹ, nàng nghĩ rằng khó có thể là mẹ đổi ý Đúng vậy, đợi thêm một năm nào có bao lâu Nhưng biết đâu đến lúc đó mẹ lại dùng cách khác ngăn chặn thì sao Dung biết rằng khổ có thể cãi lời mẹ Vừa đi ra khỏi phòng Khi Dung mang tin chẳng lành đến cho Nam Thì chàng vừa đi dậy xong Nàng đành mang chuyện nói cho Văn biết Văn yên lặng suy nghĩ một lúc Đoạn nhìn Dung nói Chị Dung tôi có cảm giác như Chị sẽ không bao giờ thuộc về Nam Dung nhìn lại Văn Đang biết là Văn nói thật Chị nghĩ có phải không Một năm nữa mẹ chị lại tìm cái khác để chia lệ chị với anh Nam Theo tôi thì Văn thở dài Chị với anh Nam chỉ có tình với nhau Chứ không thể nên duyên chồng vợ Số mệnh có lẽ đã ăn bài Chị nghĩ có đúng không Dung yên lặng suy nghĩ Văn lại tiếp Nếu chị chưa muốn kết hôn Thì tôi phải trở về Đài Nam mới được Ngừng một chút Văn lại nói theo chị không biết sao chứ nếu là tôi tôi đã bỏ cuộc rồi anh nói thế là sao vết thương đã sâu rồi bây giờ kéo dài thêm chỉ khiến nó loét ra thôi chưa có ích lợi gì đâu văn nhìn dung chị vẫn hy vọng được kết hợp cùng anh nam chứ tôi thấy vô vọng quá ngày tháng trôi qua dung càng lúc càng thấy tuyệt vọng thái độ bà giang thay đổi nhanh chóng bà bỗng trở nên chiều chuộng dung hơn đem tất cả tình mẹ ra dây phủ quanh nàng và không bao giờ nhắc đến tên Nam. Bà lại bám sát lấy nàng, khiến việc đến thăm Nam trở thành khó khăn. đã đôi lần nàng thầm lén đến gặp Nam, nhưng Dung vẫn không nguôi nỗi nhớ. Bà Giang lại đưa ra thêm một quyết định mới, kể từ đây cho đến khi Dung đủ hai mươi tuổi, cấm hẳn không cho nàng được gặp Nam. bằng không bà sẽ đưa Nam ra tòa về tội dụ dỗ gái vị thành niên. Dung định khuất phục. Chịu đường những ngày tháng dài trôi qua trong sự khổ đau Tháng ngày dài khiến Dung quên đi nỗi buồn Nhưng niềm thù hận mẹ dâng lên trong lòng nàng Bà Giang không phải không biết đến Tuy nhiên vì hạnh phúc của con, vì tương lai của con Bà không thể để cho nam dễ dàng kéo Dung vào chỗ chết Bà chua sức vô cùng khi bắt gặp những tia nhìn đầy hận thù của Dung Còn như một đóa hoa vừa hé nụ Mẹ không thể để con cáo già xé nát tả tơi Con đừng tưởng rằng trên đời này chỉ có tình yêu Mà còn những cái khác nữa Mẹ cũng chỉ vì tình yêu Mà lấy cha con Một anh học trò khố rách áo ôm Hai mươi mấy năm trời chung sống Mẹ phải chạy từng bữa cơm Cuộc đời nào có sung sướng gì đâu Con nào có thấy gì đâu Một may kia khi đã có gia đình Nghĩ lại bây giờ con sẽ thấy lời mẹ là đúng Mỗi lần nghe bà Giang nói thế Dùng nào có chịu nghe đâu Nàng chỉ nghĩ rằng Thưa mẹ, trên đời này sự giàu nghèo nào có nghĩa gì đâu, chỉ có tình yêu mới đáng quan trọng hơn Vậy chỉ có tình yêu mà thôi, còn sự giàu nghèo dư luận xã hội, sự phỉ bán của bạn bè thân thích nào có ra gì đâu Rồi một ngày kia khi cuộc tình đã dứt, sự nghèo khổ cô độc dằn giặt lấy thân, lúc đó muốn nhảy ra cũng không còn kịp Bà Giang không muốn nhìn thấy con mình xa hố, nhưng muốn cứu con, con nào biết đâu Mẹ chỉ được đáp lại bằng sự thù hận của con Thôi thì đành vậy Vì hạnh phúc của con Mẹ sẵn sàng chịu đựng Sẵn sàng hy sinh Còn hơn để nhìn con đau khổ Trước mặt mọi người Bà Giang có vẻ lạnh lùng Nhưng nào có ai hay Tim bà đang rỉ máu Để cứu lấy đời dung Ta không còn lựa chọn được nữa Chỉ mong rằng sau này Khi đã thành người Con sẽ hiểu được lòng mẹ vì vậy mỗi lần dung với đôi mắt hưởng thụ bà giang tảng lờ như không hay biết cũng có lúc bà muốn buông trôi để mặc dung nhưng rồi bà vẫn không làm như vậy được mười mấy ngày lặng lẽ trôi qua bà giang như già đi mấy tuổi trong khi dung càng lúc càng đau khổ trong tuyệt vọng biến nói biến cười nàng chỉ còn hận thụ mà thôi mỗi ngày ngồi tựa ghế nhìn ra khung cửa nàng không thiết làm việc gì nữa như chim non giam lỏng trong lòng mấy hôm sau dù bỗng phát giác ra dễ nhộn nhịp khác thường trong nhà những anh sinh viên của cha bỗng ra vào nhộn nhịp nhà nàng nhược và lân bị lôi cuốn vào đám đông đánh bạc đùa giỡn rủ nhau đi xinê làm cho không khí sôi động lên dù biết ý mẹ nhưng nàng vẫn lạnh lùng mẹ chỉ làm vô ích mà thôi con không mắc mù của mẹ đâu Nhưng rồi chẳng bao lâu Dung lại bị làng sóng trẻ lôi cuốn Nàng gia nhập vào những cuộc vui Cười cợt đùa giỡn nhảy nhót Dung mang tâm trạng một kẻ liều lĩnh Phó mặt định mệnh Nàng mặc sức đùa vui Nếu không lấy được nam thì mặc kệ Lấy thằng nào cũng được Nhưng cuộc vui trắc tán kéo dài Nhưng khi thức giấc nửa đêm Dung vẫn thấy nhớ nam lạ lùng Anh nam, anh nam Rồi Dung tìm quên lãng Trong những cuộc tri quan Với những người bạn trẻ Tình yêu không thể sống dài trong cuộc vui Bằng chứng hiển nhiên là cậu của Dung Sau lần tự tử vì tình Đã quên lãng một cách nhanh chóng chuyện cũ Dung như bị bao dây tám mặt Bởi những gương mặt trẻ tuổi Lời khuyên phục tùng của cha mẹ Của bà dì cổ lỗ sĩ Hay sự phê phán của bạn cha nàng Tự tác quá kích biệt Khó lòng tìm được hạnh phúc lâu dài Hai tháng dài trôi qua Một hôm Nam bỗng nhận được thư của Dung Anh Nam Mẹ lúc nào cũng bám sát lấy em Vì vậy chỉ có thể lén viết được bức thư này cho anh mà thôi Lúc 3 giờ chiều mai Tại quán cà phê cạnh rạp bửu cung Em sẽ cố gắng tách khỏi bạn bè đến gặp anh tại đấy Em rất mong mỏi gặp anh Yêu anh nhiều Dung